Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái Hòa Đình Đình vô cùng Nhưng cũng vì anh quá coi thường Hòa Đình Đình Mà đã bị cô hại Mất hết mặt mũi với những đứa trẻ trong hai đại viện Đừng thấy Hòa Đình Đình vừa nhà vừa gầy Mà không làm được chuyện gì Thật ra khi cô ra tay đánh đấm Cũng chẳng thua kém người nào Lệ chiến lơ là không đề phòng nên bị cô Đá ngã khỏi gò đá Càng trùng hợp là khuôn mặt anh đập thẳng xuống mặt đất suýt gãi răng cửa Máu túa ướt miệng. Mấy đứa trẻ trông thấy ôm bụng cười hả hê, đến khi anh nổi giận đứng dậy, mấy đứa trẻ đang cười phá lên ấy đều im bặt. Hớt hờ hớt hải giải tán, Hòa Đình Đình cũng giật thoát tim, nhìn máu thấm ướt áo và mặt mũi của anh. Cô vội vàng giơ tay lau máu chảy trên miệng Lệ Chiến, nhưng chỉ tiếc cô càng lau, máu chảy càng nhiều, cô cố gắng thế nào cũng không cầm được máu, Hòa Đình Đình sợ hãi, Rầm rớm nước mắt. Lệ Chiến vốn nhức nhối vô cùng, lại bị cô xoa tới xoa lui làm rách vết thương. Anh đau đến nổ đám đán mắt Còn nhóc chất tiệt này rõ ràng là cô ý lệ chiến vừa túm bím tóc của cô Vừa quẹt vết máu trên miệng Anh chừng mắt giận dữ nhìn cô Nhóc con, mày tên gì? Hòa đình đình rụt cổ Tóc cô đang bị anh nắm chặt Nên cô không thể chạy trốn Cuối cùng cô đành bướng bỉnh, Nghiễn cổ vỗ ngực, nói tên mình Hòa đình đình Lệ chiến hừ lạnh, anh bật cười thành tiếng Anh nhớ tên mày rồi, nhóc con Một quãng thời gian dài sau đó Lệ chiến không ngừng gây sự với Hòa Đình Đình để dừa hận Chuyện anh chặn đường đi học của Hòa Đình Đình Xảy ra như cơm bữa Anh thường cướp hộp cơm của cô Quang sâu lên người cô Vứt cặp của cô xuống cống Thậm chí còn xé vờ bài tập Cầm bật lửa hơ bím tóc của cô Hòa Đình Đình cũng không chịu thua Cô luôn dũng cảm chống lại lệ chiến xấu xa ngang ngược Hai người cứ đầu đá như vậy Từ tầm bé cho đến lớn lên sau này Mối thù giữa họ càng lúc càng sâu đậm. Cả hai còn thường diễn cảnh hai kẻ thù không đợi trời chung, giận tim tái mặt mày khi gặp nhau. Cuộc tranh chấp của mấy đứa trẻ ở hai đại viện thay đổi theo thời gian, cuối cùng biến thành cuộc chiến giữa lệ chiến và hòa đình đình. Dần dà mọi người không còn quan tâm ai khơi màu chuyện tranh giành cây lựu vô tội kia, mà dồn hết chú ý vào lệ chiến và hòa đình đình. Mọi chuyện không chỉ dừng ở đó, có đứa trẻ còn to gan lén mở cá cược xem lệ chiến và hòa đình đình, ai đầu hàng trước, ai là người giành chiến thắng sau cùng. Tùy lệ chiến nổi tiếng xấu xa, nhưng nhân duyên giữa anh và phái nữ khá tốt. Nhất là sau khi trưởng thành, bên cạnh anh không hề thiếu những bóng hồng xinh đẹp, vừa vừa cho đến đẹp ngất ngây. Việc này khiến Hòa Đình Đình hết sức thắc mắc. Tại sao mấy cô nàng đó lại thích một người thô lỗ, ngang ngược và thiếu giáo dục như lệ chiến được nhỉ? Nhưng cũng nhờ mấy cô nàng này mà Hòa Đình Đình có được vài ngày yên ổn hiếm hoi. Tuy cô không biết lệ chiến hấp dẫn chỗ nào, nhưng cô không thể chấp nhận. Kiểu mấy cô nàng cứ thay phiên nhau lao vào anh Ví dụ như Mộc Vãn Ở chung đại viện với Hòa Đình Đình Cô và Mộc Vãn không thân thiết Nhưng ba cả hai Đều là lính của Thù Trường Lệ Khác với Hòa Đình Đình Mộc Vãn là một cô gái yểu điệu Gương mặt cô ta trắng nõn Chỉ nhỏ bằng một bàn tay Giọng nói ngọt ngào dịu dàng hệt như con người cô ta Một lệ chiến mạnh mẽ Sánh vai bên một Mộc Vãn thủy mị Nòm xứng đôi vô cùng đến hòa đình đình còn thấy sợ một phần tử bạo lực nào đó sẽ bất cần làm hỏng hình ảnh hài hòa của cặp đôi này. Thoạt đầu cô rất thích những ngày thanh bình không có lệ chiến nhưng thời gian trôi qua cô lại cảm thấy cuộc sống thuận buồm xuôi gió quá mức nhạt nhẽo. thậm chí hòa đình đình còn chờ mong lệ chiến bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. bạn thân đường tâm bảo cô khác người không ngờ cô lại coi cuộc sống bị lệ chiến quấy rối thành thói quen. hòa đình đình cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng tâm trạng của cô xa sút hẳn, nhất là khi cô thấy lệ chiến thường xuyên đi chung với mộc vãn, cô càng buồn giàu. Cô hay nghe mọi người xung quanh đồn, tuy lệ chiến đào hoa, nhưng anh thích mộc vãn nhất, đối xử với cô ta rất đặc biệt, đặc biệt đến mức chăm chút từng ly từng tí. Mỗi lần anh ở ngoài chiều hoa ghẹo nguyệt xong, đều sẽ quay về với mộc vãn. Mộc vãn và lệ chiến đúng là người đẹp và quái vật. Việc cô hay nhắc tới người đẹp và quái vật khiến đường tầm cảm thấy phiền vô cùng. Hay cậu cũng tìm bạn trai yêu đương, cậu không thể lãng phí tuổi xuân tươi đẹp của mình với một tên lưu manh như Lệ Chiến. Cậu nhìn người ta ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp vui vẻ bên nhau, rồi ngó mình xem, cứ như bà tiếm bị chồng ruồng rẫy. Cậu đâu phải thiếu người theo đuổi, chẳng lẽ không ai vừa mắt cậu ư? Cậu coi Mục Nam được không? Mình thấy anh ta cũng được. Chính vì những lời này của Đường Tâm mà Hòa Đình Đình đã mau chóng chọn Mục Nam làm bạn trai. Người duy nhất phản đối Hòa Đình Đình có bạn trai là Lệ Chiến. Tất nhiên cô sẽ không vì anh phản đối mà chia tay mục nam. Ngược lại, cô càng tỏ vẻ khăng khít với mục nam hơn. Lệ chiến thường xuyên đổi chiều chia rẽ bạn họ, nhưng tất cả đều vô dụng. Có lần lệ chiến nói, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện